Phần 21 Khuyết thiếp vong hồng ký chương 80 Nghe chuyện sư thiếu hiệp cam hờn Thanh y kiếm khách khẽ rung cây kiếm Choang Trong đêm tối Trên không trung vọt ra một tia lửa sáng Thanh kiếm gãy bị văng ra xa đến hơn trượng Lão la lên Con nha đầu này Người bức bách lão phu phải giết ngươi hay sao Hai tia mắt sắc bén chiếu vào mặt tư đồ sương Tư đồ sương bất giác rung lên Khoan động thủ Một bóng người vọt vào trường Ai? Trong trường, ngoài trường mấy tiếng quát lên Thanh y kiếm khách tư đồ vọng đảo mắt nhìn người mới đến tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Người đấy ư Cam đường khoanh tay đáp Chính là vãng bối Tôn Quỳnh dao mắt sáng lên mừng rỡ nói Cam thiếu hiệp Cam đường nghi người nhìn Tôn Quỳnh dao gật đầu Trong đêm tối, bóng người đẹp lờ mờ chẳng khác gì đóa hoa trong xương Ngoài vẻ đẹp chàng còn trông thấy ở người nàng một sự quyến rũ gây gớm Cam đường không dám nhìn lâu Chàng gật đầu rồi quay sang nhìn tư đồ xương Tư đồ xương vẫn mặc lạnh như tiền, nàng cũng lên tiếng Kỳ cam thiếu hiệp May lại gặp đây Thanh y kiếm khách tư đồ vọng đằng hắn một tiếng rồi hỏi Nhai nhi Ngươi đến đây chắc không phải là ngẫu nhiên Sao ngươi lại bảo ta khoan động thủ Dĩ nhiên là phải có lý do Tên họ ngươi là chi Vãn bối là cam đường Sao Ngươi là cam đường ư Chính phải Lệnh tôn là ai Tiên phụ là cam kính nhiêu Thanh y kiếm khách tư đồ vọng trận mắt lên Chồng râu rung động, da mặt co rúng Lão loạn trọn lùi lại ba bước Hỏi bằng một giọng vô cùng khích động Ngươi nói thật đấy chứ Thái độ của Tư Đồ Vọng chẳng những khiến cho cam đường tâm thần chấn động, mà cả Tôn Quỳnh Giao và Tư Đồ Sương cũng không khỏi kinh hãi Cam đường bề ngoài vẫn thản nhiên, chàng lạnh lùng đáp. Dĩ nhiên trên đời chẳng có ai ngu ngốc đi nhận người khác làm cha. Thanh y kiếm khách tra kiếm vào vỏ. Mắt long lanh ngấn lệ, lão ngửa mặt lên trời nói bằng một giọng rất bi thiết. Trời xanh có mắt. Kính Nhiêu Huynh không đến nỗi tuyệt tự. Cam đường xót xa thân thế bất giác hai hàng lệ nhỏ Chàng lại nhìn thanh y kiếm khách thi lễ hỏi Tiền bối với tiên phụ là Thanh y kiếm khách bùi ngồi nói Hiền Điệp Kính Nhiêu Huynh với ta là chỗ thâm giao Ta bị gian nhân ám toán lưu lạc hải ngoại Chẳng ngờ cơn biệt ly biến thành vĩnh quyết Ta ở cõi ngoài được tin, đau lòng không muốn sống nữa Vụ huyết kiếp ở Thánh Thành Ngươi đã điều tra ra được hung phạm chưa? Hùng phạm giả quyệt vô cùng. Hắn không để lại chút dấu vết gì hết, ta nghe tin di thể kính Nhiêu Huynh bị chết về thanh kiếm ba lưỡi của thủ tà, con ma mẫu, về điểm này Điệt Nhi đã điều tra được rồi. Thế nào? Ngày ấy thủ tà tẩu thoát nhưng chẳng bao lâu gã cũng chết vì vết thương quá nặng. Thanh Tam nhận quái kiếm đó bị thất lạc ngay ở chân núi Thái Hàn hung thủ muốn gieo vạ cho cửu tà ma mẫu mà thôi. Vì ngày trước tiên phụ đánh nhau với cửu tà ma mẫu thì lục tà bị chết, còn ma mẫu và tam tà bị trọng thương trốn chạy. Hung thủ dụng tâm thật là nham hiểm vô cùng. Tin tức đó ngươi lấy ở đâu ra? Chính miệng ma mẫu thuộc lại. Hiện giờ ma mẫu ở đâu? Mụ chết rồi. Chính Điệt Nhi đã mai tán cho mụ. Trong vụ huyết án thánh thành chỉ có một mình ngươi trốn thoát phải không? Còn trách thất của tiên phụ là lục tú trinh. Thanh y kiếm khách ánh mắt hung dữ lớn tiếng hỏi Mụ đâu rồi? Chết rồi Làm sao mà chết? Mụ chết về tay tay môn tung một cách cực kỳ thảm khốc Hừ Mụ chết, chết thế là đáng đời Cam đường hỏi sang chuyện khác Bị gian nhân ám toán, thế thúc phải lưu ly hải ngoại mười mấy năm ư Đúng thế Việc đó rồi sẽ bàn Ta hãy giải quyết việc phân tranh trước mắt đã Tôn Quỳnh Dao và Tư Đồ Sương nghe đối phương nói là chỗ thế giao với Cam Đường thì biết rằng mình đã hiểu lầm, trong lòng bình tĩnh. Bây giờ hai nàng nghe lão đòi giải quyết mối tranh chấp thì không khỏi khẩn trương trở lại. Cam Đường vội nói Thế thúc Bây giờ giải quyết vấn đề này thật là thích hợp. Thanh y kiếm khách nghi hoặc hỏi Sao mà thích hợp? Cam Đường nghiêm sắc mặt hỏi lại Thế thúc Xin phép hỏi thế thúc Ngày gặp nạn trên mặt bể có những ai Thanh y kiếm khách nhăn mặt, đau lòng hỏi lại Sao bây giờ ngươi còn hỏi đến chuyện đó Vì Điệt Nhi có điều muốn thưa lại Hỡi ơi Thúc mẫu cùng thế mụi ngươi đều mắc nạn hết Năm ấy thế muội mấy tuổi 5 tuổi Hiện bây giờ nàng bao nhiêu Đúng 19 tuổi Cam đường hồi hộp trong lòng Chàng biết rằng mình đã đoán trúng Chàng quay lại hỏi tư đồ sương Có phải cô nương đã nói là thuở nhỏ gặp nạn ở ngoài bể? Tư đồ sương dường như đã hiểu ra Nàng ngó trộm thanh y kiếm khách một cái, rồi đáp Đúng thế Cô nương có nhớ lệnh tôn tên húy là gì không? Dường như là vọng thì phải Tư đồ vọng Có lẽ đúng, cam thiếu hiệp Thanh y kiếm khách mặt biến đổi từ kinh Hãi đến nghi ngờ Từ nghi ngờ đến xúc động Lão như người mơ mộng Thân hình rung lẫy bẫy, cam đường dây lại hỏi Thế thúc, có phải thế muội là tư đồ xương không? Thanh y kiếm khách môi miệng rung lên, hai mắt nhìn chầm chập tư đồ xương hồi lâu mới đáp Đúng, cam đường quay lại nhìn tư đồ xương nói Bây giờ tại hạ kêu cô nương bằng thế muội Thế thúc đây là lệnh tôn thanh y kiếm khách tư đồ vọng Bầu không khí trong trường đột nhiên như ngưng động lại Thanh y kiếm khách và tư đồ xương da mặt co rúng Nước mặt chạy quanh Hồi lâu tư đồ vọng mới ngẹn ngào hỏi Chẳng lẽ đây là mộng ư Gia gia Tư đồ xương vừa kêu thét lên vừa nhảy sổ vào lòng lão Cha con ôm nhau mà khóc Bao nhiêu người phái Đông Hải thấy diễn biến đột ngục này đều đứng thộn mặt ra Tôn Quỳnh giao tiếng lại gần can đường nói Thiếu hiệp Thiếu hiệp đến chậm một bước thì hậu quả khó mà tưởng tượng được Cam đường gật đầu đáp. Lòng trời xui khiến cho tư đồ thế mụi trùng phùng lệnh tôn mới có cuộc gặp gỡ này. Thanh y kiếm khách dứt tiếng bi ai rồi, Nhưng tư đồ sương vẫn còn than thở, Dường như mối thê lương khổ sở chứa chất mười mấy năm nay bây giờ mới bột phát ra được. Tôn Quỳnh giao tiếng lại đỡ tư đồ sương nói. Đại thư, Cốt nhục trùng phùng là việc may mắn, hoan hỷ mới phải. Tư đồ sương gạt lệ nói bằng một giọng thê lương. Tạ ơn công chúa đại thư sao đại thư cứ xưng hô như vậy không thể bỏ lễ nghi được hiện giờ cốt nhục đoàn viên chúng ta sắp phải chia tay nên đổi cách xưng hô hay hơn không thể được công chúa đã có ơn thâm nghĩa trọng cứu cho dù tan xương nát thịt cũng không báo đáp được ta có cứu đại thư đâu câu nói đó đại thư nên để nói với phụ thân ta ta không muốn đại thư xưng hô như vậy công chúa, Công chúa kêu tại hạ bằng đại thư thì đã sao? Đại thư lớn hơn ta, dĩ nhiên ta phải kêu bằng đại thư. Tại hạ là phận nô tỳ. Thôi không nói nữa. Đại thư kêu ta bằng giao muội đi. Tư Đồ Sương nói lý nhí. Giao muội. Tôn Quỳnh giao sung sướng cầm lấy tay Tư Đồ Sương, nàng hỏi. Đại thư. Đại thư cùng lệnh Tôn lâu ngày xa cách, nay mới gặp mặt cần nói chuyện nhiều, ta hãy về lữ điếm nên chăng? Sư đồ xương quay lại nhìn Thanh y kiếm khách hỏi Gia Gia Ý Gia Gia thế nào? Thanh y kiếm khách quay lại hỏi Cam Đường Điệt Nhi Điệt Nhi tính sao? Tôn Quỳnh Giao nhìn Cam Đường bằng cặp mắt sâu thẳm rồi cướp lời Chắc Cam Thiếu Hiệp cũng vui lòng Cam Đường không sao được đành nói Xin mời thế thúc Thanh y kiếm khách đảo mắt nhìn bọn đồ đệ phái Đông Hải rồi khẽ nói Tôn cô nương Lão phu vì có chuyện riêng không thể tiết lộ danh tính lai lịch với cô nương để gây nên một vụ hiểu lầm, làm bị thương quá nhiều quý đệ tử, trong lòng rất ấy nấy. Tiền bối dậy quá lời. Bọn chúng càng rỡ, mong tiền bối lượng thứ cho. Ngoài thành khai phong trên sĩ hoạn thành đài treo đèn kết hoa thiệt là rực rỡ, nhà khách sạn kinh hoa canh giữ rất nghiêm. Trời đã gần sáng. Trên cửa sổ nhà chính sảnh dưới ngọn đèn hồng thấp thoáng hai bóng người một già một trẻ. Hai bóng người này chính là Thanh Y kiếm khách tư đồ vọng với Cam Đường Hai người được Tôn Quỳnh giao thiết đại yến tiệc rất lịch sự Ăn uống xong hai người liền vào trong phòng để bàn việc cơ mật Những võ sĩ bộ hạ phái đông hải canh gác suốt đêm Cam Đường nhắc lại câu chuyện, chàng hỏi Thế Thúc Hôm nay Thế Thúc đã bảo lục tú trinh chết thật đáng kiếp là nghĩa làm sao Thanh Y kiếm khách thở dài, trầm giọng nói Lòng người nham hiểm không biết đâu mà phòng Phụ thân ngươi ngẫu nhiên cứu được một đứa con gái yếu ớt thì tự xưng là con một vị quan lớn về hưu trí Bị cừu nhân hãm hại đến nỗi gia phá thân vong Còn lại tấm thân trơ trọi lên đên Phụ thân ngươi thương thị là một tiểu thư gia thế Thu dụng nuôi dưỡng thì cảm ơn, xin làm thiên phòng để báo đáp Cam đường hỏi sen vào Phải chăng thị là lục tú trinh Thanh y kiếm khách nghiến răng đáp Đúng thế. thì là sư muội Tây Môn Tung. Ngươi hãy nghe ta nói đã. Tây Môn Tung tỉ vỏ với phụ thân ngươi bị bại, rồi hắn phụng thị phụ thân ngươi như một vị thần minh, thường thường ra vào trong thánh thành. Phụ thân ngươi đối đãi với hắn như người tri kỷ. Một lần phụ thân ngươi có việc phải xa nhà. Tây Môn Tung cùng Lục Tú Trinh đang có cuộc tụ hội ngấm ngầm trong vườn hoa, bị ta vô ý bắt gặp. Thế là mối liên quan giữa hai người bị đổ bể. Ta chưa kịp báo tin cho phụ thân ngươi thì thúc mẫu và thế mụi ngươi đột nhiên bị người đến trói lại đem lên một chiếc thuyền chở ra Đông Hải. Thanh y kiếm khách nói đến đây vì khích động quá, ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Khi ấy ta cho là kẻ thù nào mình chưa biết tên, liền lật đật đến Đông Hải. Sau khi lên thuyền quả nhiên thấy vợ con đã bị đối phương kiềm chế. Đối phương không nói rõ nguyên nhân, chỉ bắt buộc ta xa rời Trung Nguyên. Ta ở vào tình trạng ném chuột sợ vỡ đồ. Đành đi theo chúng Cam đường rít lên Thật là đáng giết Thanh y kiếm khách nước mắt chạy quanh, nói Thuyền ra biển được 2 ngày thì tự nhiên bị nổ tung Toàn thuyền và 28 thủy thủ đều chết cả Ta cũng bị trọng thương nhưng chưa chết May vớ được một mảnh ván thuyền trôi lên bền Khéo sao Người đã ra tay đặt thuốc nổ cũng bị trọng thương Và cũng vớ được tấm ván này Cả không ngờ thuốc nổ mau quá khiến cho gã không kịp trốn đi hiển nhiên kẻ đồ mưu muốn cho chết tất Cả căm hận vô cùng, nói cho ta hay kẻ chủ mưu là Tây Môn Tung, ái trà Vì muốn báo thù ta cố tranh đấu với thần chết Sau 3 ngày lên đên trên mặt bể, tấm ván trôi giạc vào bờ một hoang đảo Ta lại vô tình lượng được một bản kiếm lục của phái vô song ở đất Phù tang Nên mới có ngày nay Trời còn thương kẻ trung lương Thế mụi ngươi cũng còn sống mà vì mười mấy năm trời đằng đẳng, cha con không còn nhớ mặt nhau. Thế Thúc Theo ý kiến Thế Thúc thì vụ huyết án nhà Điệp Nhi phải chăng cũng là lão thất phu Tây Môn Tung gây ra. Cứ như bản lãnh hắn trước kia thì làm không nổi. Xin Thế Thúc hãy tạm hoãn việc báo cường. Điệp Nhi đã thương nghị với trưởng lão Phái Thiên Tuyệt, ấn định chương trình hành động với mục đích phanh phui vụ bí mật này. Hiện giờ hắn được đồng đạo Võ Lâm tôn lên làm minh chủ. Việc này phải từ từ hành động để võ lâm hiểu rõ, hầu tránh khỏi những hậu quả tai hại Được rồi, ta ưng thuận như vậy Điệt Nhi muốn thỉnh giáo thế thúc một điều nữa Điều chi? Vì lẽ gì mà gia mẫu xảy cuộc chia lìa với tiên phụ? Thanh y kiếm khách đứng dậy hỏi Mẫu thân ngươi không mắc nạn ư? Không Gia mẫu ra khỏi nhà trước khi xảy vụ huyết án Ngươi nói là mẫu thân xa lìa phụ thân ngươi ư? Chẳng lẽ thế thúc không biết việc ấy? Ta không biết. Mẫu thân ngươi hiện giờ ở đâu? Gia mẫu, đột nhiên mất tích, sao ngươi không hỏi nguyên nhân nơi mẫu thân ngươi? Cam đường lắc đầu đau khổ đáp. Gia mẫu nói là chính người cũng không biết rõ nguyên nhân. Sao lại thế được? Điệt nhi nghe nói, ngươi nghe nói sao? Gia mẫu, gia mẫu. Cam đường nghẹn hỏng nói không ra lời. Thanh y kiếm khách nghi hoặc hỏi. Y làm sao? Gia mẫu, bất trinh Thanh Y kiếm khách run run hỏi Ai bảo thế? Trước là tự miệng ma mẫu, sau lại do Tây Môn Tung và Lục Tú Trinh nói ra Họ còn bảo Điệt Nhi không phải là cốt huyết võ thánh Thanh Y kiếm khách đập bàn lớn tiếng Nói láo Huyết không có việc ấy được Cam đường cúi đầu buồn rầu hỏi Vậy giải thích thế nào được? Có kẻ ác tâm mưu đồ chuyện gì nên phao ngôn như vậy? Có mưu đồ gì mà phá hủy gia đình người khác? Họ phao ngôn như vậy thì có lợi gì? Ta chắc rằng trong vụ này còn có âm mưu ghê gớm. Giữa lúc ấy, bên ngoài bỗng có thanh âm đàn bà vọng vào. Vụ này ta biết rõ. Cam đường cùng Thanh y kiếm khách giật mình kinh hãi Ở ngoài, cuộc phòng bị rất nghiêm mật Hơn nửa bản lãnh hai người như thế mà bị kẻ đứng ngoài nhìn trộn không phát giác ra thì kẻ ấy thật là một nhân vật ghê gớm. Thanh Y kiếm khách dạy công hàm dưỡng, Cam Đường cũng đã thấu triệt công phu này, nên trong lòng tuy cực kỳ kinh hãi mà ngoài mặt vẫn ung dung. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi Cam Đường lạnh lùng cất tiếng hỏi. Các hạ là cao nhân phương nào? Người ngoài cửa sổ đáp. Lão thân nào phải cao nhân, chỉ là khách qua đường mà thôi. Cam đường đưa mắt cho Thanh y kiếm khách rồi gật đầu ra hiệu. Hai người thông dông đứng dậy, mở cửa đi ra. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Viết thiết vong hồn ký, chương 81, thân nhân bổng biến thành cừu nhân, dưới cửa sổ, một mụ đàn bà nạ dòng áo đen đứng đó. Hai bên ứng đối đã kinh động đến bọn võ sĩ Đông Hải canh gác gần đó nên họ đều lục tục nhảy vào. Tư đồ sương và tôn quỳnh dao cũng xuất hiện. Lúc này trời đã lờ mờ sáng, trông rõ mặt người Đối với những tay cao thủ thì chẳng khác giữa ban ngày Cam đường chắp tay hỏi Tôn giá đột ngột đến đây, xin chỉ thị cho biết danh hiệu Thiếu phụ áo đen đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt, rồi nói Ta mong rằng bọn họ lui ra hết, vì ta muốn nói chuyện riêng với tư đồ vọng và ngươi mà thôi Cam đường trầm ngâm một chút rồi hỏi Chúng ta ra ngoài thành nói chuyện có được không? Thế thì lại càng hay Ta ra trước ngoài cửa đông Mụ nói xong băng mình đi ngay Thân phát mụ mau lệ phi thường Tôn Quỳnh giao trao mày hỏi Ai vậy? Cam đường lắc đầu đáp Tại hạ chưa gặp mụ bao giờ Xem chừng bản lãnh mụ này không phải tầm thường Đúng thế Mụ mưu đồ chuyện gì vậy? Cam đường không tiện nói thiếu phụ này biết ra sự mình Chàng gượng cười đáp Khó mà phỏng đoán được. Sao mụ không nói chuyện ngay ở đây? Mụ bảo là có chuyện riêng với tư đồ thế thúc và tại hạ thì hẳn nội vụ có điều bí ẩn nên tại hạ cho rằng ra ngoài thành nói chuyện tiện hơn. Ta xem chừng đối phương có hành động khả nghi, cái đó bất tức phải lo ngại. Tôn cô nương. Tại hạ có việc muốn trình bày. Việc chi vậy? Nàng vừa hỏi vừa tiến gần thêm hai bước. Hơi thở từ miệng nàng phát ra thơm như hoa lan. Tram đường bất giác cảm thấy tâm hồn bân khuân, chàng bình tĩnh lại nói. Lệnh cô tổ mẫu là âm ty công chúa hiện giờ còn sống trên thế gian. Tôn Quỳnh giao mắt hạnh tròn xoe tiếng gần thêm mấy bước nữa, nàng hỏi. Thực thế ư? Đúng rồi. Tối hôm qua chính mắt tại hạ đã thấy bà xuất hiện trên đầu núi Điệp Thạch. Trước kia cặp mắt bà hoán giả mà nay đã được trưởng lão phái kỳ môn là thần y vũ văn tùng chữa cho khỏi rồi, cuối trà. Tạ ơn trời đất. Tôn cô nương Lệnh cô tổ mẫu gây ra những vụ huyết kiếp không tiền khoáng hậu trong võ lâm Mà hiện nay theo giọng nói thì dường như vẫn không chịu buông tha các phái võ trung nguyên Tên tử thần thứ hai tàn ngược là do tay bà cấu tạo nên Sự thực vụ này tiết lộ ra rồi Các phái võ trung nguyên dĩ nhiên không chịu buông tha bà Tại hạ cũng là một phần tử võ lâm trung nguyên Đồng thời bà cùng phái thiên tuyệt cũng có nợ máu Cam thiếu hiệp Tệ cô tổ mẫu hiện giờ ở đâu? Tại hạ cũng không biết. Sáng mai gia phụ sẽ tới tìm cách đưa cô tổ mẫu về Đông Hải. Thanh y kiếm khách tắt đèn rồi và đã trở ra. Lão cùng Tư Đồ xương thì thầm nói chuyện với nhau. Cam Đường Trầm ngâm một lát rồi tức giọng ra nghiêm nói. "Tôn cô nương." Tại hạ xin thành thực bày tỏ cho cô nương rõ. Chiều hôm qua vì nể mặt cô nương mà tại hạ chưa động thủ cùng lệnh cô tổ mẫu. Sau này nếu còn gặp bà, hoặc bà lại gây huyết kiếp, tại Hạ không thể tụ thủ bàn quang Vậy xin cô nương tìm cách chu toàn việc này cho tại Hạ Tôn Quỳnh Giao cúi đầu khẽ nói Cam thiếu hiệp Ta sẽ cố gắng khiến cho cô tổ mẫu phải rời khỏi Trung Nguyên Cam đường không nói gì nữa chỉ ngõ lời cáo từ tại Hạ xin tạm biệt Tôn Quỳnh Giao ngẩn đầu lên, vẻ mặt thiết tha quyến luyến, nàng hỏi Cam Thiếu Hiệp đi phó ước hay sao? Phải rồi! Bao giờ sẽ quay trở lại? Cặp mắt trong như nước hồ thu sâu thẳm đâm đâm nhìn Cam Đường. Cam Đường không dám nhìn thẳng, chàng đáp. Tại Hạ còn có việc cấp phải làm. Thịnh tình của cô nương Tại Hạ xinh tâm lãnh là đủ. Cam Thiếu Hiệp không quay lại nữa ư? Đúng thế! Ngày mai Tại Hạ rời khỏi nơi đây, mong rằng có kỳ tái ngộ. Tôn Quỳnh Giao dường như có điều muốn nói lại thôi Mắt nàng vẫn không rời khỏi cam đường Cam đường nóng cả mặt mũi, phải lên tiếng gọi Thế thúc Chúng ta đi thôi Thanh y kiếm khách đáp Được rồi Lão dây lại hỏi tư đồ sương Hài tử Gia Gia lại phải xa con Con có buồn Gia Gia không? Tư đồ sương bùi ngùi đáp Không Sao Gia Gia lại nói thế? Con hãy tạm ở với công chúa Gia Gia xong việc rồi sẽ Lão không nói tiếp nữa vì lão đi chuyến này mưu tính chuyện trả thù Tây Môn Tung chưa biết sống chết thế nào Biết đâu ly biệt lần này chẳng là vĩnh quyết Nhưng lão cố thản nhiên Tư đồ sương nói Gia Gia Công chúa còn ở Trung Nguyên ngày nào thì hài nhi còn bầu bạn với y ngày ấy Ta cùng thế huynh đi phó ước đây Xin Gia Gia bảo trọng Cái đó con khỏi quan tâm Tôn Quỳnh Dao vẫn quyến luyến cam đường Nàng si tình, hoang mang, ai oán Bao nhiêu tình cảm đổ dồn ra cặp mắt Cam đường cũng hiểu thế Nhưng chàng chỉ đau lòng chứ không biết làm thế nào Thanh y kiếm khách lên tiếng Hiền điệt Chúng ta đi thôi Rồi lão lại quay sang nói với Tôn Quỳnh Dao Tôn cô nương Quấy nhiễu cô nhiều quá Ơn đức của cô đối với tiểu nữ suốt đời lão phu không quên Tôn Quỳnh Giao vội đáp Tiền bối dậy quá lời Cam đường nhân dịp này quay lại nhìn tư đồ sương nói Thế muội Sau này sẽ tái hội Chàng quay lại từ biệt Tôn Quỳnh Giao lần nữa rồi lật đật trở góc đi ngay Muốn không kinh động đến lửa quán Hai người vượt nóc nhà mà đi về phía cửa đông Ngoài thành, thiếu phụ áo đen đã đứng chờ trên một cái gò đất Cam đường cùng thanh y kiếm khách rảo bước tới trước mặt thiếu phụ Thiếu phụ áo đen cười lạc, mắt mụ ẩn hiện sát khí Hai người thấy thế không khỏi phát trung Thiếu phụ áo đen lạnh lùng hỏi Tư đồ vọng My còn nhớ được ta là ai không? Thanh y kiếm khách nhìn kỹ một lúc rồi đột nhiên vui vẻ nói Ngươi, là, như bình tiểu muội đấy ư Thế mi hãy còn nhớ ta Từ khi Hiền muội xuất giá ra ngoài quan ải đến bữa nay ta mới gặp. Mi lấy làm lạ lắm phải không? Ta rất đổi ngạc nhiên. Bình muội kiếm ta ư? Hừ. Kiếm đã mười mấy năm nay rồi. Giọng nói của muội lại càng lạnh lẽo vô tình. Thanh y kiếm khách không tươi cười nữa. Lão biết rằng có chuyện gì đây, liền quay lại bảo Cam Đường. Hiền Điệp, đây là cô mẫu ngươi tên gọi Như Bình. Khi y về nhà họ tưởng ngoài quan ải thì ngươi hãy còn nhỏ tuổi. Nhưng, Cam Đường rất đổi kinh ngạc. Chàng kính cẩn thi lễ nói. Điệt Nhi từng nghe gia gia đề tập đến cô. sẽ mặt như bình biến đổi ra chiều thương hại. Mụ nắm lấy tay Cam Đường nói. Hài tử, tội nghiệp cho ngươi. Ta không ngờ họ Cam còn lưu lại được người kế tự. Cam Đường vành mắt đỏ hoe, nói bằng một giọng bi ai. Bình cô Đường nhi thẹn mình chưa trả được huyết cừu Hài tử hãy từ từ Kẻ thù sẽ có ngày phải mất đầu Bình cô Thân thế của Điệt Nhi, hài tử Ngươi đúng là cốt huyết họ cam, nhưng đại tẩu Cam đường rung lên ngắt lời Gia mẫu làm sao Cam như bình nghiến răng nói Đại tẩu không giữ phận phụ đạo Đó là chuyện thực Cam đường như bị sét đánh lùi lại ba bước, chân tay cứng đơ như bị liện vào thùng nước lạnh Mẫu thân chàng là người bất đức không còn chối cãi vào đâu được nữa Thanh y kiếm khách trầm giọng nói Như Bình, đại tẩu ngươi không phải hạ người ấy Ngươi nói Cam như Bình trở lại vẻ mặt lạnh lẽo Bà nhìn Thanh y kiếm khách hỏi Mi muốn cải dùm đại tẩu ta chăng Thanh y kiếm khách nghiêm nét mặt nói Có thể nói như vậy Hừ My có biết mười mấy năm nay ta tìm mi để làm gì không? Làm gì? Giết mi Thanh y kiếm khách lùi lại một bước rung lên hỏi Hiền muội muốn giết ta ư Cam như bình mắt lộ sát khí lớn tiếng đáp Đúng thế Ta vân mệnh gia huynh đi giết kẻ mặt người giả thú như mi Thanh y kiếm khách cực kỳ xúc động Người run lên bần bật Cặp mắt lão lồi ra như hai chiếc nhạc đồng Lão gầm lên Ngươi vân mệnh kính như huynh ư Đúng thế Bình mùi Bình mùi nói thiệt đấy chứ Thiệt cả trăm phần trăm Tại sao vậy Điều đó mi phải tự biết rồi Ta không biết chi hết mi nhất định bắt ta phải nói ra ư Chính thế mi phá hoại danh tiết của đại tẩu ra Sao Thanh y kiếm khách mặt tím bầm, da mặt co rúng, miệng há hốc ra không nói nên lời Chồng râu đốm bạc trung lên Cam như bình hằng học hỏi Chẳng lẽ mi còn muốn chối cãi sao? Vụ này, do đâu mà ra? mi cứ tự vấn tâm sẽ biết Cam như bình Ngươi dám nói càng rỡ, đừng trách ta, hừ Tư đồ vọng mi đừng tưởng thuật phái vô song là đủ dọa được ta Cam như bình này không coi vào đâu Cam đường mặt xám ngắt Lòng chàng đau khổ vô cùng Chàng nhớ lại buổi đầu tiên đến Ngọc Điệp Bảo đã coi Tây Môn Tung như hàng cha chú Bây giờ tư đồ vọng xuất hiện với địa vị thế thúc Không ngờ Chàng quay lại nhìn thanh y kiếm khách, cặp mắt đầy sát khí Thanh y kiếm khách nói bằng một giọng đau khổ Hiền Điệp im miệng ngay Ngươi không đáng kêu ta như vậy Cam Như Bình khoát tay nói. "Hài tử, ngươi hãy nhẫn nại một chút, để ta hỏi cho rõ đã." Hàn Y kiếm khách ngửa mặt lên trời. Lão Bình tỉnh lại nói. "Như Bình tiểu muội, ta nguyện ý nghe ngươi nói rõ đầu đuôi." Cam Như Bình hắn giọng một tiếng rồi hỏi. "Mi cho là ta đặt điều phải không? Chẳng lẽ ngươi có bằng cớ?" "Đương nhiên." "Bằng cớ gì?" Cam Như Bình móc trong bọc ra một vật để vào trong lòng bàn tay rồi hỏi mi có nhận được cái này không? Đó là một đồng tiền cổ, hai mặt sáng loáng Thanh y kiếm khách kinh hải la lên Đây là đồng tiền để trang sức chui kiếm của ta bị thất lạc Sao lại, đường đường là Thanh y kiếm khách đến vật nạm vào chui kiếm bị thất lạc mà không biết ư Đó là sự thật Còn nữa Cam Như Bình lại lấy ra một cành kim hoa đặt vào bàn tay đầu cành thoa chạm một con phụng rất khéo. Bà hỏi. Mi nhận biết cái này không? Đó là một cành kim phụng thoa. Ồ! Phải rồi! Chiếc phụng thoa này không phải vật tầm thường. Phổ thông thì phụng thoa chạm đầu con phượng, nhưng cành thoa này chạm hình con phượng vỗ cánh muốn bay lên. Danh hiệu đại tẩu ta có liên quan đến nó. Sao? Đây là tiêu chí đặc biệt của đại tẩu ư? Đúng thế! nói là đại biểu cho ba chữ phượng hoàng nữ. Thế thì liên quan gì đến ta? Cam Như Bình cười nhạt một tiếng lại lấy trong bọc ra một lọn tóc rồi nói. Tư đồ vọng. Đồng tiền cổ và chiếc phụng pha buộc vào nhau bằng một chiếc hoa xanh. Mi có nhận ra vụ này là thế nào không? Thanh Y kiếm khách sắc mặt lật lạc, mồ hôi nhỏ giọt, lão hỏi lại. Vụ này là thế nào? Mi tự hỏi mi coi. Ta không hiểu không hiểu, vậy để ta nói cho mi hay. Tiên huynh ta lượn được vật này trong phòng khác mà mi ngủ trọ. Y lập tức quay về chất vấn đại tẩu. Đại tẩu ngươi có thừa nhận không? Tiên huynh ta tức quá vừa thấy mặt đại tẩu liền lớn tiếng bảo đại tẩu phải cút ra khỏi nhà họ cam tức khắc hay tự tử ngay đi. Đại tẩu vẫn trơ tráo chẳng nói gì cả, mà cũng không hỏi nguyên nhân, hầm hầm bỏ đi liền. Kính Nhiêu Huynh đã đưa vật này ra chưa? Chưa! Đại tẩu vừa bị trách mắng đã bỏ đi rồi Trời ơi Thế này là nghĩa làm sao Đại tẩu đi rồi Tiên huynh giao vật này cho ta Và bảo ta thay người xử trí Cam đường gầm lên Tư đồ vọng Ngươi nạp mạng đi Chàng vung trưởng đánh luôn Sầm Tiếp theo là tiếng rú vang lên Thanh y kiếm khách không né tránh Mà cũng không chống đỡ Lão nhận phát trưởng rồi loạn trọn Người lùi lại mấy bước Miệng hột ra nguồn máu tươi Cam đường giận như điên, thét lớn Tư đồ vọng Rút kiếm ra đi Không thì chẳng có cơ hội nào nữa Thanh y kiếm khách vẽ mặt thẩn thờ Nhìn ra phương xa miệng lẩm bẩm Không thể được, không thể được Cam đường lại gầm lên Rút kiếm ra Thanh y kiếm khách đau khổ vô cùng Lão hỏi lại Hiền điệt Có chịu để cho ta nói một câu nữa chăng Cam đường nghiến răng hỏi Ngươi còn muốn nói gì nữa? Thanh y kiếm khách rung lên nói Như bình tiểu muội Hiền điệt Xin nghe lời ta nói đây Đó là âm mưu rất độc ác Vụ này có liên quan đến chuyện nổ thuyền ngoài Đông Hải Các ngươi hãy cho ta một tháng để điều tra ngọn ngành vụ này Kiếp dư sinh của ta chết cũng chẳng tiếc gì Nhưng danh tiếc của đại tẩu không thể để bị nhơ nhuốt Thanh danh của kính nghiêu không thể bị thương tổn được Các ngươi giết ta rồi thì vụ này sẽ coi như sự thực không tài nào rửa sạch Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh Viết thiếp vong hồn ký, chương 82, hai cô cháu giả dạng sư đồ, cam đường lạnh lùng nói Mi hẹn một tháng trời để ung dung xa chạy cao bay Thanh y kiếm khách tức giận la lên Ngươi coi thế thúc là hạng người thế nào Là giống cầm thú biết đội mũ mặc áo Thanh y kiếm thách rung lên bần bực Mặt co rúng lại, nhến răng ken két Lão nghẹn họng một lúc mới nói được Hiền điệt Ta không trách ngươi, vì việc này không ai nhẫn nại được Nhưng ngươi chớ nên làm cho người thân phải đau khổ mà kẻ thù lại sung sướng Hết hạn một tháng, nếu ta không tìm ra đáp án thì ta sẽ tự tử để tạ tội Thái độ cương quyết của lão khiến cho người ta chẳng thể không tin. Cam Như Bình nói. Hài tử! Chúng ta hãy chờ y một tháng. Cam đường đau khổ gật đầu. Trên mắt thanh y kiếm khách treo hai giọt lệ. Lão trầm giọng nói. Hiền điệt! Vụ này ta ra tay dò xét tây môn tung. Nhưng hắn quỷ quyệt vô cùng. Nếu ta gặp điều bất hạnh thì hai cô cháu ngươi phải tiếp tục cuộc điều tra vì vụ này có quan hệ đến sự trong trắng của Đại Tẩu. Cam đường trợn mắt nhìn lão không chất Chàng thấy vẻ mặt bi phẩn, đau khổ oán độc thì biết là đối phương không nói dối. Chàng trầm giọng nói. Trước khi vụ này chưa rõ rệt, Điệt Nhi vẫn kêu bằng Thế Thúc. Mong rằng lời nói của Thế Thúc là sự thật. Tấm lòng ngay thẳng của ta nguyện xin quỷ thần chứng giám. Bây giờ xin Thế Thúc tạm thời đừng tới Ngọc Điệp bảo vì Tiểu Điệp đã sắp đặt mưu lược để điều tra vụ này, vậy Thế Thúc hãy theo địa phương khác mà hành động. Nhưng Tây Môn Tung là đối tượng duy nhất, xin Thế Thúc tạm thời hãy ẩn nhẫn. Nhưng ta chỉ có thời hạn một tháng. Nếu đối tượng quả là Tây Môn Tung thì Tiểu Điệp tin rằng trong khoảng một tháng sẽ phanh phui ra hết. Được rồi, ta nhận lời với ngươi như vậy. Cam Như Bình lạnh lùng nói. Ta cũng chỉ mong đúng như lời mi đã nói. Bình muội Sự thực sẽ trả lời ngươi. Ta đi đây. Thanh y kiếm khách trở gót chạy xuống khỏi gò đất. Thân hình lão lão đảo. Cam đường nhìn bóng sau lưng thanh y kiếm khách cảm khái nói. Xem ra y không phải là hạng cầm thú. Cam như Bình nói. Hài tử. Lòng người không biết đâu mà lường được. Theo ý Bình cô thì bây giờ nên hành động thế nào? Ta có hai việc phải làm. Một là điều tra tư đồ vọng, hai là dò xét vụ huyết án Thánh Thành. Cam đường chợt nảy ra một ý nghĩ. Chàng nói. Xin bình cô hành động theo một đường với Điệt Nhi, hành động thế nào? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Được lắm. Hai cô cháu đi về nẻo đường đã ước hội với thủ tòa trưởng lão Phái Thiên Tuyệt là Nam Cung Do. Dọc đường Cam Đường đem những cuộc kỳ ngộ của mình và kế hoạch sắp đặt với Nam Cung do hiện nay thuộc lại một lượt. Cam Như Bình không khỏi thẩn thờ. Mấy hôm sau, Cam Đường cùng Cam Như Bình tới nơi ước hội thì đã thấy đông đủ đệ tử phái thiên tuyệt từ hương chủ trở lên ngồi chờ tại đó. Cam Đường giới thiệu cô mẫu với mọi người. Vì có thêm Cam Như Bình nên kế hoạch định trước cần phải thay đổi. Sau cuộc nghị luận khá lâu, những chi tiết hành động được quyết định và phân công cho mọi người. Từ ngày Tây Môn Tung lên ngôi minh chủ Võ Lâm thì Ngọc Điệp bảo, tổng đàn của phái Ngọc Điệp được đổi tên là Võ Minh, mà Thấu Ngọc Điệp phủ nguyên trước là phân đàn của phái Ngọc Điệp thì nay đổi làm tổng đàn. Phân đàn chú Huỳnh Kiều Kiều được thăng lên chức phó ngôn chủ, phụ trách mọi việc của phái Ngọc Điệp. Một hôm trời vừa xế ngọ, trước cửa Thấu Ngọc Điệp phủ xuất hiện một mụ già tinh thần quắc thước và một chàng thiếu niên mặt trắng cỡ 20. Một già một trẻ đi tới cổng lớn cách chừng 10 thì dừng lại mụ già hỏi: "Hài tử, ngươi không nhớ lộn đấy chứ?" Thiếu niên mặt trắng đáp: "Thưa sư phụ, Đồ nhi nhớ rõ lắm. Tiên phụ lúc sắp chết đã dặn đi dặn lại hai ba lượt, tuy còn nhỏ tuổi nhưng khi nào Đồ nhi dám quên vụ này." "Vậy ngươi tiến lại gọi đi." Bạch Diện Thiếu niên vâng lời cất bước tiến lại. Bỗng thấy hai võ sĩ áo đen làm thị vệ chạy ra. Hai gã ngó qua ngó lại mụ già và chàng thiếu niên rồi cất tiếng hỏi Hai vị đi đâu? Bạch diện thiếu niên rảo bước tiếng lại lạnh lùng hỏi Nơi đây có phải là tổng đàn phái Ngọc Điệp không? Đúng rồi Tại hạ muốn kiếm môn chủ Ông bạn hãy báo danh trước đi Cái đó để sau khi gặp quý môn chủ sẽ nói Ông bạn có danh thiếp không? Danh thiếp ư Có đây Bạch diện thiếu niên vỗ vào thanh trường kiếm ở sau lưng Hai tên võ sĩ áo đen biến sắc lùi lại một bước hỏi Hay là ông bạn tìm lầm người? Thử nhìn kỹ lại coi Đúng rồi Ông bạn muốn kiếm võ lâm minh chủ làm chi? Bản nhân kiếm ngọc điệp môn chủ tây môn tung có chuyện riêng Chứ không dụng gì đến võ minh cả Ông bạn đã không báo danh lại Không có bài thiết thì tại hạ đành xin lỗi Võ sĩ không chịu thông báo ư Nhất định là thế Vậy tại hạ cứ đi vào cũng được Ngươi dám ngang tàn như vậy ư Ha ha Ta nói thiệt, hai ngươi không ngăn cản được đâu Hai tên võ sĩ áo đen vẽ mặt hầm hầm rút kiếm ra cầm tay Bạch diện thiếu niên vẽ mặt vẫn lạnh lùng, chàng hỏi lại Muốn động thủ ư Võ sĩ trợn mắt lên hỏi Cần phải cho thằng lõi ngông cuồng này một bài học bốt Tên võ sĩ loạn troạn lùi lại một bước Má bên trái gã còn in nâm vết bàn tay tím bầm Gã không kịp nhìn rõ đối phương ra tay thế nào Bạch diện thiếu niên cười lạc nói Liệu mà từ từ lỗ miệng, đừng có thằng lõi này thằng lõi nọ Hiện bản nhân chưa muốn giết ngươi đâu Ông bạn kinh người thái quá Tên võ sĩ áo đen kia vừa quát vừa vung kiếm lên chém lệ vào thượng bàn và trung bàn chàng thiếu niên Gã ra tay mau lệ phi thường Đáng là tay cao thủ hạng nhất trên chốn giang hồ Kiếm quan lấp loán vụt tắt Mũi kiếm của gã bị hai ngón tay chàng thiếu niên cặp lấy Võ sĩ áo đen giựt thật mạnh mà thanh kiếm như mọc rễ không nhúc nhích được chút nào Cả sợ hãi vô cùng Tên võ sĩ bị tắt tay đang dơ kiếm lên toan chém tới Thấy thế bất giác trùng tay Một tiếng quát vọng lại bản lãnh ông bạn khá đấy Ngón tay chàng thiếu niên khẽ rung lên giật lấy thanh kiếm Võ sĩ áo đen lùi lại ba bước mới đứng vững Một tên võ sĩ áo gấm đã xuất hiện trong trường Hai tên võ sĩ áo đen nhìn gã mới đến thi lễ, vẽ mặt khiếp sợ lùi lại Xem chừng địa vị tên võ sĩ áo gấm này cao hơn hai tên võ sĩ áo đen Kiếm sĩ áo gấm thái độ hống hách đảo mắt nhìn võ sĩ áo đen lạnh lùng nói Lùi ra Hai tên võ sĩ áo đen hốt hoảng lùi lại chạy vào phủ Võ sĩ áo gấm nhìn bạch diện thiếu niên hỏi Ông bạn đến tệ môn có điều chi dạy bảo Bạch diện thiếu nghiêng lạnh lùng đáp Tại Hạ muốn gặp quý môn chủ Xin cho biết mục đích đến đây để làm gì Về điểm này Tại Hạ không thể trình bày được Tại Hạ phải xưng hô ông bạn thế nào đây Bây giờ chưa phải là lúc báo danh Võ sĩ áo gấm xịu mặt xuống nói Nếu ông bạn không theo quy củ giang hồ thì xin tha thứ cho Tại Hạ không thể vân mệnh được Tôn giá không làm chủ được đâu, đừng nói nhiều nữa. Chẳng lẽ ông bạn cứ sấn vào chăng? Có thể như vậy. Chắc ông bạn ý mình bản lãnh cao cường. Tôn giá muốn thử chăng? Hừ. Bản nhân quả nhiên muốn thử một chút. Mụ già tóc bạc đột nhiên nói xen vào. Hài tử! Làm gì mà lắm miệng thế? Bạch diện thiếu niên ngó mụ già một cái rồi cất bước tiến đến trước cổng lớn thấu ngọc biệt phủ. Võ sĩ áo gấm lạng người ra cảng đường Cả trầm giọng nói Ông bạn Đây không phải là chỗ để ông bạn đến hành động ngông quần càng rỡ Tránh ra Ông bạn muốn chết thì cứ việc sấn vào Người nói khoác mà không biết xấu hổ ư Thế thì đừng oán bản nhân nữa Tiếp trưởng đây Võ sĩ áo gấm chưa dứt lời đã phóng trưởng đánh vào sau lưng thiếu nghiên Phát trưởng phóng ra đột nhiên biến thành thế chém Đồng thời tay trái gã xỉ ra như mũi đau đâm tới, thất khảm, đối phương cực kỳ lợi hại. Bạch diện thiếu niên vẫn thản nhiên như không. Chàng quét tay một cái coi rất tầm thường. Thế mà võ sĩ áo gấm phải thu thế về lùi lại, sắc mặt gã tái mát. Giữa lúc ấy, bên trong cổng thấu ngọc biệt phụ có mấy bóng người vọt ra. Một lão già áo gấm và một thiếu phụ trung niên xinh đẹp đứng sóng vai. Phía sau là bốn tên võ sĩ áo gấm và một lão già áo đen mặt chót tai chuột. Lão già áo gấm chính là Tây Môn Tung, môn chủ Ngọc Điệp Môn Thiếu phụ đứng bên là phó môn chủ Huỳnh Kiều Kiều Tây Môn Tung cười khanh khách hỏi Ông bạn ở đâu mà muốn ra mắt bản tòa? Võ sĩ áo gấm né người sang một bên Bạch diện thiếu niên quay lại nhìn mụ già đưa mắt ra hiệu Một già một trẻ rảo bước tiến lên, còn cách chừng hai trượng thì dừng lại Tây Môn Tung ngó Bạch diện thiếu niên rồi lại nhìn mụ già đứng ở phía sau chàng Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi Cách xưng hô các vị thế nào? Mụ già tóc bạc lấy trong tay áo ra một vật cầm dơ lên Hiển nhiên là một tấm gương đồng lớn bằng bàn tay đen xì, trông chẳng có gì kỳ lạ Tây môn tung chào mày, hỏi bằng một giọng kinh dị Công giá phải chăng là bảo kính phu nhân dịch vân hương? Mụ già cất tấm gương đồng đi lạnh lùng nói Quả nhiên ngươi là người có kiến thức Tây môn tung khoanh tay thi lễ nói Không ngờ dịch tiền bối vẫn còn mạnh khỏe ở nhân gian Bảo kính phu nhân nhăn mặt lại hỏi Ngươi tưởng lão thân chết rồi phải không? Tây môn tung cười đáp Đâu có Trên giang hồ người ta đồn đại dịch tiền bối đã quy tiên ba chục năm trước Thế thì làm sao? Dĩ nhiên lời đồn không đủ bằng chứng Họ nói lão thân chết về tay thi lỗi Chưởng môn phái thiên tuyệt ở Trung Nguyên chứ gì? Quả họ đồn như vậy Ha ha Đáng tiếc là lão thân lại không chết, mà sau 30 năm còn đến đây để hỏi về phái thiên tuyệt. Tây môn tung thoáng lộ một nụ cười bí mật khó hiểu, hắn hỏi lại. Bữa nay dịch tiền bối hạ cố có điều chi dạy bảo. Bảo kính phu nhân dịch vân hương trở vào bạch diện thiếu niên đáp. Người muốn tìm ngươi là đồ nhi của lão thân. Lệnh cao đồ. Bạch diện thiếu niên nhắc lời. Môn chủ còn nhớ vụ án giết người cướp của 20 năm trước trên đường quan Lạc không? Tây môn tung kinh hải nói Thiếu hiệp là ai? Môn chủ mau quên quá nhỉ Tây môn tung ngoảnh đầu nhìn phó môn chủ huỳnh kiều kiều nói Nhớ rồi Nhớ được là hay Món nợ đó bữa nay phải thanh toán Thiếu hiệp nói vậy nghĩa làm sao? Xin hỏi ngươi, thiếu nữ bị môn chủ cướp đi còn sống hay đã chết rồi? Bản tòa, cướp người ư Huỳnh kiều kiều từ nãy giờ vẫn chưa mở miệng Bây giờ mới hỏi sen vào Ngươi là ai? Bạch diện thiếu niên không ngó gì đến huỳnh kiều kiều Mắt lộ sát khí Chàng nhìn trồng chọc vào tay môn tung Chàng hỏi Chẳng lẽ môn chủ còn phủ nhận ư? Tây môn tung bình tĩnh đáp Nói bản tòa cứu người còn nghe được Chứ cướp người thì không thể thừa nhận Cứu người ư? Đúng thế Đúng là cứu người Môn chủ không dám thừa nhận Sự thật là như vậy. Người ấy đâu rồi? Tiểu Hữu cho biết lai lịch. Huỳnh Tuấn đi theo cha mẹ và cũng gặp nạn may mà chưa chết nên còn đây. Tiểu Hữu, là đứa nhỏ năm ấy ư. Phó ngôn chủ Huỳnh Kiều Kiều lạng người tới gần, mụ lộ vẻ cảm động rung lên hỏi. Ngươi, là bé Tuấn đấy ư? Bạch diễn thiếu niên lùi lại một bức kinh hải đâm đâm nhìn Huỳnh Kiều Kiều, miệng há hốc ra mà không nói lên lời. Huỳnh Kiều kiều mắt đỏ hoe run run hỏi. Tuấn đệ, ngươi không chết ư? Bạch Diện thiếu niên trước còn kinh ngạc, rồi sau cơn xúc động chàn dụi mắt nói. Chẳng lẽ bà là ta là thư thư Kiều Kiều đây? Sao không, giống, Tuấn đệ. 20 năm trời đăng đẳng thì nét mặt ai mà không cải biến. Bạch Diện thiếu niên toàn thân run lẩy bẩy từ từ vén tay áo lên. Trên cánh tay có một nốt ruồi đen lớn bằng hạt đậu. Chàng chậm rãi nói Phụ thân lúc lâm tử bảo là Thư Thư cũng có nốt ruồi này Huỳnh Kiều Kiều đột nhiên sa lệ Mụ vén tay áo lên quả nhiên cũng có nốt ruồi đen như vậy Bạch diện thiếu niên tất tiếng gọi Thư Thư Rồi chàng co chân toan quỳ xuống Huỳnh Kiều Kiều đỡ lấy không cho chàng quỳ xuống Miệng khóc nứt nở Tay môn tung giỏng dạc cười nói Hay lắm, hay lắm Sư đệ trùng phùng thì còn vui mừng nào bằng Vào phủ rồi sẽ nói chuyện Bất thình lình lão già áo đen mặt chót tay chuột khoát tay nói Bẩm môn chúa Khoan đã Trong vụ này dường như có điều giả trá Bạch diện thiếu niên Huỳnh Tuấn khẽ đẩy Huỳnh Kiều Kiều ra hỏi Lão này là ai? Huỳnh Kiều Kiều nín khóc đáp Lão là hình đường đường chúa bản môn tên gọi Triệu Khôi Quang Bảo Kính Phu Nhân Dịch Vân Hương đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn lão già mặt chót tai chuột, bà hỏi. Điều chi giả trá? Hình đường đường chúa Triệu khôi qua ngó Tây Môn Tung để hỏi ý. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Quyết thiếp vong hồn ký, chương 83, lần thứ 2 xông vào biệt phủ, Tây Môn Tung gật đầu nói. Triệu đường chúa. Ngươi cứ nói ra. Bẩm môn chủ. Năm ấy dịch tiền bối bị hại. Ti tòa hiện có mặt ở đó Dường như, sao? Dường như bà không sống lại Bảo kính phu nhân dịch vân hương cười ha hả hỏi Tiểu lão nhi Phải chăng chính mắt ngươi đã nhìn thấy thân xác lão thân bị vùi xuống đất? Cái đó, tại hạ không biết Vậy sao ngươi dám chắc là ta đã chết? Tại hạ đoán vậy thôi Nhưng ngươi nói là có sự giả trá kia mà Cái đó Khi lỗi là môn chủ phái thiên tuyệt có thể giết người mà cũng có thể cứu sống người Về điểm này ngươi có biết không? Đó là sự thật, hết thảy võ lâm đều công nhận Thế mà sao ngươi còn ăn nói thối tha như vậy? Triệu khôi quan tức quá xám mặt lại Lão muốn nổi hôn mà không dám Bảo kính phu nhân nhìn Huỳnh Tuấn Hằng học nói Hài tử! Ngươi đã có chỗ nương tựa, vậy lão thân quay về đại mạc Huỳnh Tuấn lạng người ra nói Đệ tử đã chịu ân đức sư phụ giáo dưỡng hai chục năm Có lý nào không báo đáp Huỳnh Kiều Kiều tiến ra chút câu vạn phúc rồi nói Dịch tiền bối chẳng nên nói đến chuyện quay về nữa Vạn bối còn có đủ cơm canh để cung dưỡng tiền bối mà Bảo Kính Phu Nhân Trừng mắt hỏi Chẳng lẽ lão thân ở nhờ các ngươi đến chết hay sao? Tiền bối chẳng nên để cho chân tay vạn bối lại phải chia lìa Lão thân có đem Huỳnh Tuấn đi đâu? Tây môn tung liền đứng ra dàn xếp Hắn nói Dịch tiền bối ngàn dặm xa xôi Xin để cho bản tòa được tỏ hết tình địa chủ Còn chuyện gì sẽ tính sau được chăng Huỳnh Tuấn chấp tay kính cẩn nói Đi hay ở đệ tử đều theo gót ân sư Bảo kính phu nhân thở dài nói Hài tử Tuy ngươi đối với sư phụ hãy còn là đứa nhỏ Nhưng chẳng bao lâu sẽ tới tuổi già Trên thế gian có cuộc vui nào tồn tại mãi được Ngươi đừng nên ngớ ngẩn thế, đệ tử đã quyết tâm hầu hạ ân sư đến trọn đời. Tây môn tung đứng bên lên tiếng. Xin mời tiền bối. Triệu khôi quan cùng các võ sĩ tùy tùng vội tránh ra để nhường bước. Bảo kính phu nhân không sao được đành lắc đầu nói. Xin minh chủ, tiền bối là một cao nhân ở ngoài quan ải, bản tòa không dám nhận cách xưng hô đó. Vậy ngươi không phải là minh chủ hay sao? Đó là đồng đạo trung nguyên quá yêu đề cử. Xin minh chủ dẫn đường Đoàn người tiến vào Thấu Ngọc Điệt Phủ Huỳnh Tuấn cùng Bảo Kính Phu Nhân được mời vào ở trong một gian thiên viện Thấm thoát đã được 3 ngày Huỳnh Tuấn vì có mối liên quan với Huỳnh Kiều Kiều nên đã chính thức gia nhập Ngọc Điệt Môn và được nhậm chức Tổng Đàn Hộ Pháp Bảo Kính Phu Nhân thì ở địa vị khách khanh cùng ở lại Thấu Ngọc Điệt Phủ Giữa canh 3 đêm hôm ấy, trừ những tên cận vệ đi tuần, cả tòa Thấu Ngọc Điệt Phủ đều đã ngủ yên Bất thình lình ngoài cổng phủ có tiếng rú thê thảm vang lên Giữa canh khuya, tiếng rú càng như chọc vào tai Người giật mình tỉnh giấc đầu tiên là hộ pháp Huỳnh tuấn Tiếp theo là phó môn chủ cùng các võ sĩ Toàn phủ nhốn nháo cả lên, tới tấp chạy ra ngoài cổng Cách cổng lớn chừng 3 trường, bảy xác chết nằm lăn ra đó Trong đám này thì hai tên là võ sĩ áo gấm và năm tên võ sĩ áo đen Cái chết của họ rất là thê thảm Người nào cũng bị cắt mất đầu. Kẻ nào dám vuốt trâu hùng vào hẳn khu vực lãnh tụ Võ Lâm là Ngọc Điệp Môn. Kẻ sát nhân lấy đầu người đi là có mục đích gì? Bản lãnh như võ sĩ áo gấm mà sao không lộ ra vết tích gì đã có cuộc tranh đấu. Trước khi tiếng rú vang lên cũng không nghe thấy tiếng ẩu đã. Vậy bản lãnh hung thủ thật đáng ghê hồn. Tây Môn Tung là minh chủ Võ Lâm lại được tôn làm Võ Thánh. Đối phương dám đến Ngọc Điệp môn hành hung đủ tỏ họ đến để trả thù, dĩ nhiên không phải là hạng tầm thường Nhưng sao họ không công khai tranh đấu mà chỉ giết người lấy đầu? Tây môn tung nóng nảy tức giận, người hắn trung bần bật, sắc mặt xám xanh. Huỳnh Tuấn làm hộ pháp, trách nhiệm ở mình. Chàng chạy như bay quanh phủ một vòng, lớn tiếng hỏi. Có ai nhìn thấy gian Tế không? Một tên võ sĩ áo đen hốt hoảng không lưng đáp. Bẩm hộ pháp. Tiểu nhân phụ trách tranh phòng gần bên, vừa nghe tiếng rú chạy ra có trông thấy Huỳnh Tuấn hỏi ngay Bọn chúng có bao nhiêu tên? Độ 10 tên Chúng toàn che mặt nên không trông rõ Chúng rút lui về phương nào? Theo đường nhỏ mé nam Huỳnh Tuấn quay lại nhìn Tây Môn Tung thi lễ nói Bọn chúng đến Đông có thể theo vết truy tầm Ti Tòa xin đuổi theo Tây Môn Tung trầm giọng gật đầu đáp Đem nhiều người đi chia đường mà tìm Tuân lệnh dụ Phó môn chủ Huỳnh kiều kiều căng dặn Tuấn đệ hành động phải cẩn thận Huỳnh Tuấn vân lời dẫn 8 tên võ sĩ ám gấm băng mình chạy về phía nam Đi được một đoạn đường, 8 tên võ sĩ áo gấm liền chia làm ba cánh đuổi theo Còn Huỳnh Tuấn thì đi đường giữa Mọi người ước định đến sáng trở về phủ Huỳnh Tuấn đi được chừng 10 dặm liền rẽ sang phía tây Bỗng thấy một tòa miếu quan đế đã dục nát hiện ra trước mắt Chàng chạy quanh một vòng rồi lại gõ cửa miếu Ai? Ta của Xin mời vào Nam cung trưởng lão chờ đã lâu rồi Cần chú ý phòng bị Xin tuân lệnh Trong miếu có đến hơn chục người đang ngồi trong thiên phòng Huỳnh Tuấn vừa vào, mọi người đứng dậy ninh tiếp nói Thiếu chủ lại một phen vất vả Người lên tiếng đầu tiên là hương chủ bàn cửu nương dưới trướng viện thiên oai. Huỳnh Tuấn đúng là cam đường đã giả trang. Nam cung trưởng lão, cam như bình, bạch vi, tử quyên, thần võ viện chúa Khương Minh Tùng, chấp pháp viện chúa Tôn Thắng, bảy tám vị hương chủ, hai vị hộ pháp, hai tên chấp sự. Cả thảy gần 20 người vừa thấy cam đường vào phòng đều theo thứ tự thi lễ. Nam cung trưởng lão nóng nảy hỏi ngay, tình trạng thế nào? nhất thiết đều đúng như kế hoạch của chúng ta. Trình viện chúa hóa trang làm bảo kính phu nhân ra sao? Y bị hình đường đường chúa Ngọc Điệp môn là Triệu Khôi Quang sinh lòng nghi hoặc nhưng đã ứng đối trôi được hết. Còn Huỳnh Kiều Kiều. Mụ tin lắm, không nghi ngờ gì cả. Bây giờ phải hành động đến bước thứ hai ngay. Cam Đường lập tức cởi bỏ đồ giả ra, khôi phục lại bản tướng. Một vị hộ pháp là Bạch Thế Tính mặt quần áo của Cam Đường đồng thời chấp pháp viện chúa Tôn Thắng cải trang thành gã Huỳnh Tuấn thứ hai. Nam cung trưởng Lão Ân cần dặn cam đường, chớ nên một lúc thích động mà hạ sát Tây Môn Tung. Huỳnh Kiều Kiều cũng nên để sống. Còn bọn võ sĩ áo gấm thì đừng nể nang gì, giết được nhiều chừng nào hay chừng nấy để biết điều trở ngại về sau. Được rồi! Có cần dặn gì tôn viện chúa nữa không? Có! Cam đường dặn gã Cách Thức cùng lối trong Thấu Ngọc Biệt Phủ, Đồng thời những chiêu thức động thủ đều diễn lại cho gã coi. Đoạn chàng quay lại nói với cam như bình. Bình cô, chúng ta đi thôi. Bắt đầu sang canh tư. Trong thấu ngọc biệt phủ đèn lửa sáng choang Tây môn tung cùng Huỳnh kiều kiều ở trong sảnh đường đi lui đi tới tỏ vẻ băng khoăn. Trung quanh biệt phủ cuộc phòng bị rất là nghiêm mật. Đột nhiên hai bóng người chạy tới nơi nhanh như chớp. Tám tên võ sĩ áo đen canh gác cổng phủ vung trường kiếm lên đứng thành hàng chữ nhất để nhìn tiếp bọn võ sĩ áo gấm đi đuổi trở về vào cổng sông rồi Chúng lại hô lớn Ai đến hãy dừng bước tiếng quát vừa dứt, người mới đến đã lại gần trước mặt Rõ ràng là một thiếu phụ áo đen và một chàng thiếu niên tuấn tú Bọn võ sĩ áo gấm vừa nhìn thấy người mới đến đã kinh hãi la lên Thiếu chủ phái thiên tuyệt Cam đường sát khí bừng bừng lớn tiếng quát Hãy nghe đây! Bản nhân là Cam Đường, con võ thánh cam kính nhiêu. Bữa nay đến đây để đòi nợ, không phải là địa vị thiếu chủ phái thiên tuyệt. Bây giờ bắt đầu từ ngươi trước. Tên võ sĩ áo gấm không chờ Cam Đường dứt lời đã quét một chiêu nhanh như chết. Hắn vận toàn lực để ra chiêu này cực kỳ lợi hại, nhưng đáng tiếc là y gặp phải đối thủ quá mạnh. Cam Đường vung tay phải lên, Một luồng tình khí xoáy lại khiến cho thế kiếm của đối phương mới ra nửa vời đã bị chặn đứng Trong khoảng thời gian chớp nhán này chàng hất tay trái lên Thiên tuyệt trưởng có thể cách không xuyên thủng mọi vật Hơn nữa công lực cam đường đã đến mức ý nghĩ vừa phát động cũng đủ hại người Quẹ Tiếp theo là tiếng rú khủng khiếp Kiếm sĩ áo gấm miệng vọt máu tươi ngã lăn xuống đất Tám tên võ sĩ áo đen đồng thời quát lên một tiếng liều mạng nhảy sổ vào Cam đường đầy lòng tâm hận, sát khí đằng đằng vừa quát vừa phóng ra một chưởng khủng khiếp. Những tiếng rú chói tai vang lên. Bóng người tung đi. Tám tên võ sĩ áo đen thì sáu bị chết, hai bị thương. Bọn đệ tử canh phòng trong và ngoài ngọc điệp muôn nghe tiếng vọt tới như đàn ông. Cam đường la lên. Bình cô. giết hết bọn chúng đi. Tiếp theo tiếng quát, bốn tên võ sĩ áo đen đi đầu đã chết lăn ra đương trường. Bỗng có tiếng quát. Lui lại. Bọn đệ tử Ngọc Điệp bảo hấp tấp lùi lại mấy trượng. Phía trong cửa, Tây Môn Tung, Huỳnh Kiều Kiều và ba tên võ sĩ áo gấm đã xuất hiện. Cam đường hai mắt đỏ ngầu hầm hầm nhìn Tây Môn Tung và Huỳnh Kiều Kiều. Tây Môn Tung vẽ mặt hung ác tiếng mau lại trở tay vào cam đường quát lên. Thằng lõi kia. Mạng ngươi lớn đấy. Nhưng bữa nay là ngày cuối cùng của ngươi rồi. Cam đường quắt mắt lên mắng lại Lão thất phu Nghe đây Một là bản nhân đòi mi phải trả những món nợ máu chồng chất lên đã bao nhiêu tầng hay là con gái ngũ thiên tài là ngũ nhược lan lúc lâm tử có ủy thác cho bản nhân báo thù thay nàng Tất cả mọi món bữa nay mi phải thanh toán Liệu ngươi có làm được chăng Sự thật sẽ trả lời mi Ngươi định kết thúc cách nào Cam đường nghiến răng đáp Lấy máu rửa sạch ngọc điệp môn Tây Môn Tung cười khẩy nói Chí khí của ngươi cũng lớn đấy Cam Như Bình đứng bên cất giọng the thế nói Tây Môn Tung Ta không ngờ mi là con chó sói đeo mặt nạ loài người Huỳnh Kiều Kiều mày liễu dựng ngược lớn tiếng quát hỏi mi là ai? Cam Như Bình nhìn mụ rồi lại quát mắt lên nhìn Tây Môn Tung Bà nói Ta tưởng mi chẳng lại gì ta Tây Môn Tung đảo cặp mắt thâm hiểm nhìn vào mặt Cam Như Bình mấy lần Đột nhiên hắn kinh hải lùi lại một bước, trung lên hỏi Ngươi, là, như bình ư Chính phải Mi ngạc nhiên lắm phải không? Quả là ra ngoài ý nghĩ của ta Mi đã tam phen tứ thứ dùng cả những thủ đoạn đê mặt toan dết cam đường Lại còn mang lòng giả ác độc phao ngôn y không phải con gia huynh là có mục đích gì Ngươi muốn biết chăng? Chẳng những ta muốn biết mà còn muốn đòi nợ mi nữa Tây môn tung cười một cách rất khả ố Hắn nói, được rồi, để bản tòa làm xong việc sẽ cho bọn ngươi biết rõ mục đích Cam đường tức như vỡ mật, chàng hàng học nói Lão thất phu kia, đêm nay mi không chết thì ta hết sống Dứt lời chàng phóng trưởng đánh ra Cam như bình đảo mắt nhìn toàn trường rồi trận mắt lên nhìn Huỳnh Kiều Kiều nói Con tiện tỳ kia, tiếp chiêu đây Bà nói xong phóng ra một trưởng cực kỳ ghê gớm Thế là hai đôi khởi cuộc chiến đấu kịch liệt. Một bên cam đường cùng tây môn tung tuy bề ngoài trong không có gì là dồn dập, khủng khiếp mà thực ra nguy hiểm muôn phần. Công lực cả hai bên đã đến chỗ xuất thần nhập hóa. Từ cái giơ tay, cất chân đều cao đến tột độ của những môn tuyệt học võ lâm. Cam Như Bình cùng Huỳnh Kiều Kiều đã qua lại năm chiêu. Huỳnh Kiều Kiều mất hết tiên cơ, hiện đã lâm vào tình trạng nguy hiểm. Cam Như Bình quát lên. Nộp mạng đi thôi. Huỳnh kiều kiều rên lên một tiếng lùi lại mấy bước liền, miệng vọt máu tươi. Tiếng binh khí rít lên veo véo. Hai thanh trường kiếm quẩy lên như con thần long múa vuốt. Hai tên võ sĩ áo gấm nhảy vọt vào vòng chiến. Cam như bình vung hai tay theo hình cánh cung phóng ra một lùn kinh khí để lui được thế kiếm của đối phương. Bà lùi lại mấy bước rút kiếm ở sau lưng ra đánh soạt một tiếng. Hai tên võ sĩ áo gấm rượt tới như bóng theo hình. Đồng thời làn sóng người ào ạt tiến ra Các đường chủ, hương chủ trong phủ lục tục xuyết chặt vòng vây chung quanh trường đấu Những tiếng rú thê thảm lại vang lên Một trong hai tên võ sĩ đánh nhau với cam như bình bị ngã lăn ra Tên kia vội tiến lên thay thế và vẫn còn hai người đánh một Cam đường cùng Tây Môn Tung đang từ từ ra chiêu bổng biến thành thế chiến đấu kịch liệt Những luồng kinh khí xô ra bốn mặt làm cho đất đá bay tung như một bức màn che phủ lấy hai người Diễn viên đá bay đi xa đến 5 trường Mới chấp mắt hai bên đã qua lại 50 chiêu Bên này Cam Như Bình đã giết xong hai tên võ sĩ áo gấm Nhưng còn rất nhiều tay cao thủ vây bọc tấn công Dù nội lực của bà cao thâm, nhưng chiến đấu đã khó khăn Những kẻ bị thương trong trường được đưa vào phủ điều trị Huỳnh Kiều Kiều vẫn đứng ngoài vòng theo dõi cuộc chiến đấu Mụ bị thương khá nặng Bây giờ mụ không thể đứng vững được nữa Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.